Thịnh thế Đức Phi, Phượng khinh chương 391 kế ly gián E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzkatan Beta Sakura Đêm khuya, Giao cơ ngồi trong màn trướng đọc sách trong phòng một liệt đã sớm đi ngủ Một dương mang theo binh mã đi chặn đánh Lữ Cận Hiền Mấy ngày nay bởi vì chuyện có gián điệp mà trong quân doanh Việc quản chế trở nên vô cùng nghiêm khắc Ngay cả ám vệ định vương phủ cũng khó có cơ hội để truyền tin tức Trong lòng giao cơ hiểu rõ Cứ tiếp tục như vậy Dù sớm hay muộn một dương hầu cũng sẽ sớm ra ra thân phận của nàng và một liệt Dù sao thân phận nàng cũng không nên xuất hiện trong quân doanh Dĩ nhiên cũng sẽ dễ dàng để người ta nghi ngờ Cửa ra vào ở đại trướng bị cơn gió thổi qua Giao cơ ngẫm đầu lên hơi biến sắc Thấy tầng phong mặc áo đen đã đứng ngay cửa Trong lòng cả kinh Không kịp nói gì vội ca Ê Ê T à. Quy Quy Nơn Phong vào trong Bên trong phòng ngủ Một liệt lập tức mở mắt Thấy tầng phong thì lập tức xoay người xuống giường nói nghĩa phụ Sao người lại tới đây Tầng phong đưa tay sờ cái đầu nhỏ của một liệt nói Hai người hiện tại rất nguy hiểm Ta đưa hai người ra khỏi đây Giao cơ cao mày nói nhưng là Giao cơ hiểu Tần Phong đến đây có thể là ý của Vương Phi Nhưng nếu thật sự không thể hoàn thành nhiệm vụ của Đinh Vương Giao Phó mà nói Chỉ sợ không chỉ có chính mình mà ngay cả một liệt và Tần Phong cũng xui xẻo rồi Tần Phong nhìn ra được suy nghĩ của Giao cơ Nhìn nàng nói hiện tại đi giải quyết một dương còn một dương hầu sẽ sớm nghi ngờ đến hai người Hai người còn ở lại không chỉ bản thân mình nguy hiểm mà còn uy hiếp đến ám vệ trong quân doanh. Một liệt gật gật đầu, nhanh chóng thu thập đồ đạc của mình. Kỳ thật cũng không có gì thu thập. Mặc dù các nàng theo một dương xuất chinh có không ít đồ đạc, nhưng thứ cần mang gần như không có. Giao cơ gật đầu. Hơi cao mày nói bây giờ trong doanh trại canh phòng nghiêm ngặt chúng ta ra ngoài thế nào? Uống chi? Nếu như nàng và một liệt đột nhiên biến mất chỉ sợ một dương hầu lập tức nghi ngờ các nàng Tần Phong cười nhạt nói đã có thể đi vào, dĩ nhiên cũng có thể đi ra ngoài Hiện tại không đi cũng không được rồi, một dương hầu nhất định sẽ hoài nghi hai người đấy Một liệt nắm chặt tay giao cơ nói mẫu thân, chúng ta cùng đi thôi. Đợi mọi chuyện ở đây xong, chúng ta có thể trở lại ly thành rồi. Giao cơ khẽ giật mình, thần sắc cũng có vài phần dao động. Đúng vậy, đợi mọi chuyện ở đây hoàn thành, các nàng có thể trở lại ly thành. Một liệt cũng không cần làm đứa bé cả ngày bên cạnh mình lo lắng Còn nàng có thể nhìn thấy con của mình rồi Đi thôi Tần phong hài lòng ngợt đầu Nhanh chóng bên ngoài truyền đến tiếng kêu bắt thích khách huyên náo Còn có thể cảm giác được tiếng kêu đang hướng về phía bọn họ Tần phong một bên ôm dao cơ Làm ra vẻ cưỡng ép nàng và một liệt Đồng thời ném một liệt cho ám vệ mặt gia quân đang chờ ở bên ngoài Người bên ngoài nhìn vào như là mật thám của định vương phủ bị phát hiện rồi Bị sở quân đuổi theo đến nỗi phải cưỡng ép mẹ con giao cơ Dù sao một liệt cũng là cháu trai duy nhất của phủ một dương hầu Quân lính đại sở cũng không dám xuống tay quá nặng Cũng khó tránh khỏi phải bó tay Đợi đến lúc một dương hầu chạy đến thì bọn người Tần Phong đã ôm giao cơ vọt ra khỏi doanh trại của sở quân Một dương hầu hiểu rõ Từ khi xuất chinh đến nay mọi việc không thuận lại Một dương hầu thảm bại dưới tay Lữ Cận Hiền càng làm mặt cảnh Lê rất thất vọng về một dương hầu Nếu như lần này lại bởi vì giao cơ và một liệt để cho mật thám của định vương phủ chạy thoát mà nói Chỉ sợ phủ một dương hầu thật sự muốn xui xẻo Trong lòng một dương hầu cũng có chút nghi ngờ Sao lại trùng hợp mật thám của định vương phủ cưỡng ép giao cơ đi như vậy Thấy tình hình này, một dương hầu quyết định thật nhanh Nghiêm nghị quát bằng mọi giá, bắt lấy thích khát Tổ phụ Một liệt bị ám vệ cưỡng ép trong ngực khóc nước nở lên Trong lòng một dương hầu run lên nhưng hạ quyết tâm sắc đáng nói vắng tên. Một liệt đúng là cháu trai duy nhất. Nhưng vì sự sinh tồn của phủ một dương hầu, lão một dương hầu cũng không tiếc bỏ qua đứa cháu trai này. Chỉ cần phủ một dương hầu còn thì một dương còn, đương nhiên cũng sẽ có cháu trai đấy. Mưa mũi tên bắn về phía bọn người tầng phong. Nhưng lúc này bọn hắn đã ra khỏi doanh trại của sở quân Hơn nữa đi theo tầng phong là những tin anh của kỳ lân Chỉ chút lát mọi người đã biến mất trong màn đêm Lão Mục Dương Hầu nhìn theo phương hướng những bóng ảnh áo đen thất thần hồi lâu Ở chung nhiều năm như vậy, Lão Mục Dương Hầu rất yêu thương một liệt Hầu phủ bỏ qua hắn không phải Lão không đau lòng Chỉ hy vọng mật thám của định vương phủ không xem mạng người như cỏ rác Cho hắn một con đường sống Hầu lão ra, hoàng thượng tuyên triệu Sau lưng, ngự tiền thị vệ vội vàng chạy đến trầm giọng nói Một dương hầu thở dài, gật gật đầu rồi quay đầu đi tới đại trướng của mặt cảnh lê Trong đại trướng Mặt cảnh lên nhìn chầm chầm một dương hầu hỏi bắt được mật thám chưa một dương hầu cúi đầu mật thám đã thoát Xin hoàng thượng rán tội sắc mặt mặt cảnh lê trầm xuống Cũng không có tức giận Thẳng nhiên nói nghe nói thê tử và hài tử của một dương bị thích khách bắt đi rồi à Một dương hầu gật đầu bẫm hoàng thượng đúng là như thế Mặt cảnh lên nhìn chầm chầm một dương hầu lạnh lùng nói đối với mật thám của định vương phủ. Lão hầu ra có ý kiến gì không lão một dương sưởng sờ. Cũng không rõ ý tứ của mặt cảnh lê. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói thật trùng hợp. Một dương hầu xuất chinh việc quân cơ bị tiết lộ. Đêm nay, mật thám của định vương phủ vừa vạn bắt đi thê tử và hài tử một dương. Mặt khác nếu muốn bắt cóc mà nói Chỉ cần mang tiểu thế tử không phải thuận tiện hơn rất nhiều sao Trẩm thật sự nghĩ mãi không rõ Đối phương mang đi một tiểu thiết xuất thân là vũ cơ có giá trị gì lão hầu ra Theo ngươi thì sao Nghe xong lời mặt cảnh Lê nói Lão một dương hầu chỉ thấy tim đập rộng lên trên trán lập tức dày đặt mồ hôi lạnh Ý của hoàng thượng rõ ràng nghi ngờ giao cơ chính là gán điệp của định vương phủ Nếu như nói dối hoàng thượng thì một dương hầu phủ cũng tiêu Hoàng thượng, hoàng thượng minh giám Phủ một dương hầu một lòng trung thành và tận tâm với đại sở lão Một dương hầu quỳ rạc trên đất dồn dập mà nói Mặt cảnh lê hừ nhẹ một tiếng nói đứng lên đi Chẩm chỉ hơi kỳ quái mà thôi Phải tiếp tục điều tra mật thám của định vương phủ, nếu có tin tức gì bị tiết lộ nữa, chậm nhất định cảm không tha. Vâng, vi thần lãnh mệnh trong lòng lão một dương hầu thở nhẹ ra, vội vàng đáp. Nhưng trong lòng cả kinh quyết tâm phải tra ra chuyện này. Vạn nhất giao cơ có vấn đề thì cũng có kế sách đối phó. Ngay lúc tâm tình mặt cảnh Lê không tốt lại liên tục truyền đến những tin tức cũng không tốt Sáng sớm Mặt cảnh Lê vừa thức dậy chưa kịp dùng bữa sáng Bên ngoài truyền đến tin cấp báo khởi bẩm hoàng thượng Quân ta đang âm thầm bố trí bốn đạo binh mã thì đã bị mặt ra quân tập kết Tổn thất nghiêm trọng Cái gì vừa định dùng bữa sáng Mặt cảnh Lê hất tay lật ngại chén canh trên bàn Đột nhiên đứng lên nói truyền các tướng lĩnh đến đây Ít kiến nhận được mệnh lệnh Chỉ chút lát các tướng lĩnh trong đại doanh sở quân liền vội vàng chạy đến Vừa nhìn thấy sắc mặt mặt cảnh Lê Thì trong lòng mọi người thầm kêu lên không tốt Chỉ sợ có chuyện lớn đã xảy ra Mặt cảnh Lê không có tâm tình mà đi để ý tâm tư bọn hắn Đem phong thư vừa cấp báo quăng ra mặt đất Nói các ngươi xem đi Đứng phía trước Lão một dương hầu cối xuống nhặt lên xem xét thì cũng lập tức biến sắc run run nói hoàng thượng Chỉ sợ chúng ta mắc bẫy vân đình Định vương phi căn bản không có trong mặt gia quân Hai ngày trước, bọn hắn phái người đi điều tra, trở về bẩm báo định Vương Phi đang ở trong quân Doan. Bây giờ nghĩ lại chỉ sợ là chứng nhãn pháp của Vân Đình mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu định Vương Phi không có ở hàng cốt quan. Diệp ly Hay cho một diệp ly ngươi mặc cảnh lê hận đến nghiến răng, nghiến lợi. Đã như vậy, ngươi cũng đừng trách bản Vương lòng dạ độc ác. Nhất thời tức giận, mặt cảnh Lê quên cả cách xưng hô của hoàng đế Truyền ý chỉ của trẩm, lập tức xuất quan tiêu diệt đại quân của Vân Đình mặt cảnh Lê lạnh lùng nói Mặt tướng tuôn chỉ nhìn thần sắc dữ tợn của mặt cảnh Lê Các tướng lĩnh không dám nhiều lời, chỉ trầm rộng lĩnh mệnh Một thị vệ vội vàng cầm một phong hàm đi đến bên mặt cảnh Lê hai tay trình lên Mặt cảnh Lê mở ra nhìn thoáng qua Ánh mắt trầm tĩnh lướt qua mọi người cuối cùng rơi lên người lão một dương hầu Lạnh nhạt nói một dương hầu lưu lại Những người khác lui ra đi Mọi người đồng cảm nhìn lão một dương hầu một cách ồn ào lui ra ngoài Mặt cảnh Lê cầm phong thư trong tay Lạnh nhạt nhìn một dương hầu nói một lão hầu ra Ngươi biết rõ trong phong thư nói người nào đúng không Lão Một Dương Hầu thấy căng thẳng. Chỉ sợ là người có quan hệ với mình đấy. Nghĩ nghĩ cẩn thận từng ly từng mà nói hoàng thượng. Thế nhưng mà tối hôm qua giao cơ và một liệt. Trong lúc nhất thời, Lão Một Dương Hầu chỉ cảm thấy tâm tình hết sức phức tạp Cũng không biết là đang lo lắng giao cơ và định vương phủ có quan hệ gì hay là lo lắng cho sự sống chết của một liệt Mặt cảnh Lê cười lạnh một tiếng, nói một lão hầu gia chậm nhớ rõ năm đó giao cơ mất tiếp cũng nhiều năm Lão một dương hầu gật đầu nói bẩm hoàng thượng, đúng là vậy Ngươi cũng đã biết là vài năm đó giao cơ tại nơi nào làm cái gì mặt cảnh Lê hỏi Lão Mục Dương Hầu đổ mồ hôi đổ ướt đẫm lương áo không dám trả lời Mặt cảnh Lê một lần nữa vỗ phong thư lên án thư Lạnh lùng nói vài năm đó Giao cơ ở ngay tại ly thành Còn mở một trà lâu Thật sự rất tốt Trẩm mọi cách tín nhiệm phủ Mục Dương Hầu Hóa ra nội tặc lại là người bên trẫm Lão Mục Dương Hầu chân mềm nhuộn quỳ rạc xuống đất liên tục nói Hoàng thượng Hoàng thượng Minh Giám Cái kia đều là do tiện nhân giao cơ Phủ Mục Dương Hầu không có chút liên quan gì tới định vương phủ Lão Thần Lão Thần có cử oán với định vương Làm sao có thể đầu nhập định vương Xin Hoàng thượng Minh Giám mặc cảnh lê hiếp mắt nói ngươi không có khả năng Còn một dương thì như thế nào? Từ xưa ông Nhu Hương là anh vùng một, một dương có thể vì giao cơ mà đầu nhập định vương phủ. Mười vạn người không đối phó nổi 5.000 nhân mã lữ cận hiền. Còn để hắn sống sót trở về. Một lão gầu gia. Ngươi bảo trẩm tin tưởng ngươi như thế nào đây? Có nhiều chuyện, không thèm nghĩ đến liền không có việc gì. Một khi đã suy nghĩ thì lại có rất nhiều nghi vấn xông lên đầu không thể ngăn lại được Mặt cảnh Lê chính là người đa nghi Huống chi phủ một dương hầu vốn cũng không phải là thuần phục hắn ngay từ đầu Một dương hầu đã có thể phản bội mặt cảnh kỳ để đầu phục hắn Đương nhiên cũng có thể phản bội hắn mà đầu phục mặt tu nghiêu Nghĩ đến đây ánh mắt nhìn chầm chầm một dương hầu càng phát ra tia chán ghét Trong lòng lão một dương hầu âm thầm kêu khổ Thực sự lúc này giải thích bao nhiêu cũng sẽ bị mặt cảnh lê cho rằng dạo biện Trong lòng chỉ hận không thể rút gân lột da giao cơ Sao lão lại không nghĩ tới Cả đời mình mọi việc đều thuận lợi tính toán cái này cái kia Cuối cùng lại bị nữ nhân của con mình tính kế. Hoàng thượng. Lão một dương hầu mở miệng, còn muốn nói thêm gì nữa? Mặt cảnh lên lại không muốn nghe lão nói, hừ lạnh một tiếng nói đã đủ rồi. Trẩm không muốn nghe ngươi nói nữa lão một dương hầu vội vàng lắc đầu nói không? Hoàng thượng xin nghe lão thần. Giao cơ. Tiện nhân giao cơ kia đã ra khỏi đại doanh, về sau nhất định sẽ đi tìm Dương Nhi. Xin Hoàng thượng. Mặt cảnh lê cười lạnh một tiếng nói ngươi không nói trẩm cũng quên, ngươi yên tâm, rất nhanh ngươi đoàn tụ với một Dương rồi. Người đâu, mang xuống dưới. vì thị vệ một trái một phải bắt lấy, không chút khách khí ném ra khỏi đại trướng. Lão Mục Dương Hầu biết không thể tú phản, có nói gì cũng vô dụng, đành phải im miệng Trong đại doanh sở quân phía Tây Mục Dương đang cùng tướng quân cánh quân phía Tây và lôi đằng phong đang thảo luận quân tình thì bên ngoài thì vệ đến bẩm báo khởi bẩm một tướng quân Bên ngoài có một đứa bé cầu kiến Nói là thế tử phủ Mục Dương Hầu Một dương hơi sưởng sốt có chút kỳ quái sao một liệt một mình chạy đến tìm mình Lôi đằng phong chết mắt cười nói hay là một huynh trước đi xem tiểu thế tử có chuyện gì hay không Một dương gật gật đầu một liệt đột nhiên đến làm cho hắn có chút lo lắng chuyện gì đã xảy ra Lôi đằng phong ra đề nghị như vậy lại là hợp với ý hắn Đứng dậy chắc tay với lôi đằng phong và nói đa Tạ thế tử Ra khỏi đại doanh quả nhiên thấy một liệt đứng tại bên ngoài đại doanh có chút bừa bộn nước mắt lạ chả Hôm nay mới đầu tháng 2, phương Bắc đang xuân hàng xe lạnh Một liệt ăn mặc quần áo có chút rách rưới mà ngay cả bờ môi tím tái rồi Một dương vội vàng cởi y phục trên người mình khoác lên người một liệt Lo lắng hỏi liệt nhi sao một mình con ở chỗ này Một liệt run rảy, bờ môi gật gật nói mẫu thân Mẫu thân Lời nói còn chưa nói xong, nước mắt đã chảy ra Trong lòng một dương cả kinh Liền vội vàng hỏi mẫu thân con làm sao một liệt kinh ngạc nhìn một dương Rốt cục hoa một tiếng Khóc lớn lên Nhìn bộ dáng một liệt liền biết là do sợ hãi Một dương đau lòng ôm hắn vào lòng, dịu dàng nói hài tử ngoan, đừng sợ, nói cho phụ thân. Đã xảy ra chuyện gì một liệt tự trong lòng một dương, lúc này mới thôi thúc tha thúc thiết đáp có người xấu. Có người xấu bắt mẫu thân và liệt nhi đi. Sau đó, liệt nhi trốn thoát. Muốn về cầu tổ phụ cứu mẫu thân, nhưng là... Nhưng là bọn họ nói tổ phụ bị hoàng thượng bắt lại À! Phụ thân cứu mẫu thân Cứu tổ phụ Cái gì chuyện lớn như thế làm cho một dương cũng sướng sờ Vịnh mục liệt hỏi con nói tổ phụ bị hoàng thượng bắt lại Vì cái gì một liệt ngẩn người ngơ ngác lắc đầu nói không biết không biết Liệt nhi nghe người khác nói như vậy Liệt Nhi không dám trở về, có đại thúc tốt bụng đưa Liệt Nhi đến tìm phụ thân. Một Liệt còn nhỏ tuổi, nói ra được lời này cũng đứt quảng thất linh bát lạc đấy. Một dương không khỏi trong lòng đại loạn. Lôi đằng phong đi ra cũng đã nghe được cuộc đối thoại giữa bọn họ. Nhìn một Liệt rút vào lòng một dương nức nở như có điều suy nghĩ. Trầm giọng nói một huyên trước không nên gấp gáp tốt hơn nên nén đau thương rồi hỏi sau huống chi hàng cốt quan cách nơi này cũng không xa nếu quả thật có việc có lẽ sẽ rất nhanh tin tức sẽ truyền đến tiểu thế tử sao cháu đến được nơi này hàng cốt quan cách nơi này nói xa không xa nói gần cũng không gần dù thế nào cũng 200 dặm, Muốn một đứa bé một mình như thế nào chạy đến đây Một liệt trốn trong lòng một dương nứt nở lắc đầu Vừa nói ô ô Ta không biết Cửi ngựa đến Cháu cưỡi ngựa đến sao lôi đằng phong nhớ mày nói ai Ai mang cháu đến đây Ô ô Ta không biết Phụ thân cứu mẫu thân Mẫu thân chạy rất nhiều máu Liệt nhi sợ Một dương đau lòng vội vàng ôm hắn vào lòng Vỗ nhẹ nhẹ nói được rồi Đừng sợ không có việc gì rồi Liệt nhi ngoan Bế một liệt vào trứng của mình Một dương cẩn thận truy vấn Một liệt kể đứt quảng những chuyện vừa trải qua Hóa ra Một dương đi chưa đến hai ngày Thì mật thám của mặt gia quân đã ngồi không yên Bị sở quân phát hiện về sau chạy thuộc mạng nên uy hiếp một liệt và giao cơ Về sau giao cơ nghĩ cách để một liệt trốn thoát Một liệt muốn trở về tìm tổ phụ cứu mẫu thân Kết quả nghe nói lão một dương hầu cũng bị bắt rồi Lúc này mới có người qua đường tốt bụng mang hắn đến đây Một dương nghe một liệt kể xong Trong lòng sớm như có lửa đốt Nhưng Lôi Đằng Phong lại thực sự tỉnh táo hơn nhiều Tự nhiên cũng chú ý hơn Một dương căn bản không có chú ý chi tiết tỉ mỉ Lôi Đằng Phong mỉm cười nhìn một liệt hỏi tiểu thế tử Người nào lại đưa người đến đây Một dương nghe vậy Không khỏi nhớ nhíu mày nói Lôi Huynh Huynh có ý gì những ngày này Một dương và Lôi Đằng Phong ở cùng một chỗ Cho nên Một Dương cũng không muốn làm Lôi Đằng Phong mất mặt mũi. Nhưng câu hỏi của Lôi Đằng Phong làm cho hắn ẩn ẩn có chút cảm giác không thoải mái. Lôi Đằng Phong mỉm cười nói một huynh. Hiện ở đây đang trong trận chiến. Tiểu Thế tự rõ ràng có thể vừa vạn gặp được người cưỡi ngựa qua đường kia. Ngươi không có chút kỳ quái sao vùng chiến tranh. Người bình thường đều là đứng xa mà nhìn Làm sao có thể có người rảnh rỗi đặc biệt cử ngựa tiễn một đứa bé đến quân Doan Một dương giận tái đi nhìn qua lôi đằng phong nói lôi huynh Ý của huynh là liệt nhi nói dối Lôi đằng phong có chút nhíu mày Nói một huynh đã hiu lầm ta không có ý này Chỉ có chút kỳ quái mà thôi Tiểu thế tử tuổi còn nhỏ khó tránh khỏi bị người khác lợi dụng Một dương hít một hơi sâu trầm giọng nói bất kể nói thế nào Trước hết phải tra rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra Lôi huynh trong quân tạm thời làm phiền huynh vài ngày Ta muốn trở về một chuyến Không được một liệt nắm chặt tay một dương không chịu buông Phụ thân không thể về Hoàng thượng sẽ ghét người Bọn hắn nói, hoàng thượng bắt được phụ thân, sau đó ghết cả hai người. Liệt nhi, đừng, phụ thân đừng chết. Ô, ô. sắc mặt một dương bắt đầu khó coi. Lời một liệt nói hắn tin bảy tám phần, chỉ có chút không rõ tại sao hoàng thượng lại muốn bắt phụ thân của mình. Đang trầm tư. Ngoài cửa truyền đến một âm thanh sắc bén thánh chỉ đến Một dương hầu một dương tiết chỉ Một dương vội vàng bố trí tốt cho một liệt Nhanh chóng ra đại trướng Nhìn thấy thái giám giám bên người mặt cảnh lê đang đứng trong đại doan Trong lòng không khỏi trầm xuống Thần một dương tiết chỉ một dương cung kính quỳ xuống tiết chỉ Vì thái giám kia liếc nhìn một dương, mở thánh chỉ trong tay mình ra, trầm giọng nói phủ một dương hầu cấu kết định vương phủ, mưu nghịch phản quốc, tội danh đáng chết. Trước tước minh quyền một dương ác giải hồi kinh, chọn ngày xét xử, không thử thái giám gấp thánh chỉ lại, phân phó còn không bắt một dương lại. Khoan đã một dương cao giọng nói xin hỏi công công, một dương khi nào cấu kết định vương phủ? Khi nào mưu nghịch phản quốc hả vị thái giám kia cười lạnh nói vậy phải hỏi một dương hầu đã làm chuyện gì? Ta chỉ phụng ý chỉ của hoàng thượng đến bắt người, chẳng lẽ một dương hầu còn muốn khám chỉ hay sao? Một dương cắn răng nói muốn gắn tội cho người sợ gì không có lý do, một dương không phụt. Thái giám cười lạnh nói không phụt Một dương hầu có lời gì muốn nói thì gặp hoàng thượng Ta chỉ phụ mệnh làm việc Kính xin một dương hầu đừng làm ta khó xử Có điều Ta sợ một dương hầu cũng không thể nói được gì rồi Sáng nay, lão một dương hầu đã bị xử trảm Cái gì? Phụ thân Sắc mặt một dương đại biến Không nghĩ tới một liệt nói phụ thân bị mặt cảnh lê bắt Vậy mà nhanh như vậy đã bị xử trảm vị thái giám làm như không thấy sắc mặt một dương Dương dương đắc ý mà nói một dương hầu hãy ngoan ngoãn chịu trói đi Lệnh Tôn khi còn sống đã khai báo chuyện phủ một dương hầu cấu kết với định vương phủ Sắc mặt một dương lúc trắng lúc xanh so với bất kỳ kẻ nào, hắn hiểu rõ chuyện nhà mình Nếu như có thể phụ thân của hắn sẽ không cự tuyệt mà đầu nhập vào định vương phủ Nhưng vấn đề là lúc trước phụ thân phụ mệnh mặt cảnh kỳ ra tay với định vương phi Đã cùng định vương phủ kết đại thù Vậy ra khả năng đầu phục định vương phủ là không thể Sao phụ thân lại nhận lại tội danh với vẩn này trừ phi Là vu oan giá họ Nghĩ đến đây, một dương vi phẫn không hiểu Một gia ta trung thành và tận tâm với hoàng thượng Hoàng thượng lại xem mạng người như cỏ rác Làm cho trung thần thật thất vọng thái dám nhíu nhíu mày Có chút không kiên nhẫn Khu tay nói bắt lấy một dương Chúng ta trở về báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ Thì vệ trái phải liền bước lên muốn bắt lấy một dương Nhưng một dương tuy trẻ tuổi Một dương hầu lại nửa đời quang vinh Hơn nửa xưa nay lại biết cách làm người Phủ một dương hầu cũng không thiếu trung tâm gia tướng Lão một dương hầu không hiểu sao bị hoàng đế chém đầu Sao những người này lại có thể để một dương cũng bị bắt đi Trong lúc nhất thời nhân mã song phương lập tức khẩn trương lên Đợi đến lúc tướng quân cánh phía Tây đến Người do vị thái giám kia mang đến đã bị giết Chỉ còn sót lại hai thị vệ cùng hắn trốn ra quân doanh Bên ngoài quân doanh vài dặm Sắc mặt thái giám truyền chỉ trắng bệt Chân như nhũng ra Nhìn về phía trước cách đó không xa có một bóng người Hai thị vệ bên cạnh hắn cuối cùng cũng ngã xuống đất Vị thái giám kia cũng biết xem sắc mặt đấy liền bước về phía trước Cười nịnh nọc nói tần thống lĩnh Tiểu nhân đều làm theo như ý người nói Một dương Cả gan làm loạn Giết thị vệ hoàng thượng phái tới xin Tần Thống lĩnh tha cho tiểu nhân một mạng. Tần Phong quay đầu lại nhìn về vẻ mặt nịnh nọc của tên Thái Giám, cười nói ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không giết ngươi. Tên Thái Giám sưởng sợ, nhưng trong lòng lại vui mừng. Vốn cho là việc truyền thánh chỉ là việc đơn giản, lại không nghĩ lại bị người của định vương phủ bắt được. Cuối cùng chỉ phải theo lời Tần Phong mà nói lão một dương hầu bị giết. Càng suốt nửa trở thành vong hồn dưới đao của một dương Hôm nay thật vất vả mới nhập về một mạng dương Quy T U Vinh Quy. Quy. Quy Quy Nhiên mừng rỡ vạn phần Ta chẳng những sẽ không giết ngươi Mà còn phải người bảo vệ an toàn đưa ngươi trở về Sau khi trở về phải ăn nói thế nào, ngươi biết chứ? Tiểu nhân đã hiểu, tiểu nhân đã hiểu. Một dương lớn mật kháng chỉ còn giết thị vệ của hoàng thượng, ý đồ mưa phản. Tên thái giám vội vàng nói. Tần phong thỏa mãn ngợt đầu, rất tốt, ta thích làm việc với người thông minh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện